Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngươi có thể lợi dụng nàng ta để tìm được danh sách ta muốn. Thì ra, đây mới là nguyên nhân ngươi không nói cho ta biết tình hình thực tế ư. Hai hàng lông mày của hắn nhú chặt, cắn răng cả giận nói. Hắn cùng Trình Duy Ân mến nhau, cũng là một nước cờ của Thiên Du. Tên này lại dám lợi dụng tình cảm của hắn. Chờ tất cả thành viên tập hợp lập tức triển khai hành động. Thiên Du không để ý tới hắn mà nói tiếp. Chờ một chút đã thiên quan à, ta đã nói rồi. Trò chơi tùy thằng ta khởi đầu, nhưng từ giờ tới kết thúc phải xem ngươi như thế nào." Nói xong, Thiên Du không đợi hắn đáp lại, lập tức ngắt điện thoại. Gia cát Tùng Hoành chưa bao giờ suy sụp như hiện tại. Trong tay Thiên Du, bất quá hắn chỉ là một quân cờ. Hắn lần này có cách nào để kết thúc trò chơi đây? Hắn hy sinh cái gì mới có thể thắng lợi đây? Trong nháy mắt ra quyết định, lòng hắn ẩn ẩn đau, chỉ vì cuối cùng hắn hoàn toàn thất vọng. Hải Phúc khoái hòa sớm đã cùng hắn cách biệt rồi. Có chuyện gì đó đã thay đổi, Trình Di Ân lại mơ hồ lại trì độn, cũng phát hiện ra các tung hành khác trước. Hắn không hề mỉm cười với nàng, cũng trở nên cực kỳ bận rộn, chẳng những rất ít khi vào công ty, ngay cả thời gian gặp nàng cũng không có, thật vất vả hẹn hắn ăn cơm, hắn lại thường xuyên lấy lý do công việc để mà từ chối. Cuối cùng ước chừng một tuần nay, hắn không gặp mặt mày trang trở. Sự lãnh đạm của hắn làm cho nàng bất an, nào có người đàn ông nào đang trong tình yêu mãnh liệt lại như vậy, chẳng lẽ sau khi hắn có được nàng lại trở về như cũ? Nhưng làm nàng phiền lòng không chỉ có mỗi chuyện tình cảm, sự nghiệp hải ăn một tuần gần đây, tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng, cô vướng vào rắc rối nghiêm trọng. Đúng vào thời khắc nguy cấp này, xa cát tung hành lại không thấy bóng dáng, nàng cấp bách tìm hắn thương lượng nhưng luôn luôn không liên lạc được, đến cuối cùng Để cứu công ty khỏi bị suy sụp, nàng không thể không bán cổ phần trăm tay chuyển đổi thành tiền mặt. Hai mặt áp lực như vậy làm cho tinh thần của nàng căng cứng sắp hỏng mất, nàng rốt cuộc không thể nén giận. Hôm nay Giang Ban rời trực tiếp chạy đến khách sạn để tìm hắn, chỉ là giống như mấy lần trước, hắn không có ở trong phòng, càng đáng giận là di động cũng đã tắt không muốn bị quấy rầy. Hắn đây là đang trốn nàng sao? Hàng không khỏi hoài nghi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? tới sau khi hắn rời nhà, đi nhà nàng ngày đó thì hắn liền thay đổi, nhưng nàng không hiểu vấn đề là ở đâu. Một đêm ôn tồn triền miên, nàng nghĩ hai người đã ăn ý như một, ai biết sự việc sau này lại hoàn toàn khác hẳn. Để chờ hãy ra sự thật, nàng ngồi s room ngoài cửa phòng hắn, nàng không tin như vậy lại không chờ được hắn. Đợi gần 5 tiếng, gia cát thông hành cuối cùng cũng xuất hiện, mà ở cùng với hắn còn có năm nam nhân, nhân cao lớn anh tuấn cách Nàng khởi động hai chân đến mi mỏi tê dạy Nhìn thẳng hắn Mới bảy ngày không gặp Đối với nàng giống như là đã vài năm Về mặt của gia cắt Tung Hoành Khi nhìn thấy nàng Cũng không có gì là vui sướng cả Ngược lại mang theo một chút âm trầm tức giận Cô tới đây làm gì Khẩu khí chất vấn của hắn Cô hồ làm nàng quên luôn điều nàng muốn nói Tung Hoành à Em Bảo vệ đi Hắn không cách khí hạ lệnh đuổi khách Nàng ngây dạy Đây là gia cát tung hành, làn người nàng quen biết sao?" Lúc này đây, Khai Dương đoàn dẫn phi bước đến đánh giá nàng, rồi cắt lời. "Cô gái này chính là con của Trình Nhất Hoa, trông cũng không tệ. Hừ, hm, ta cảm thấy cũng không được tốt, chỉ là bộ dạng thanh tú mà thôi." Đi kiếm hoài tức phụ gia cát tung hành từng vạch trần tâm sự của hắn trước mặt Trình Duy Ân, bởi vậy cố ý khiêu khích. Tiên toàn Tiêm Quý lẳng lặng nhìn gia cát tung hành, theo lời của đi kiếm hoài Bọn họ biết, Gia Cát Tung Hành tự hồ yêu Trình Duy Ân, nhưng Trình Duy Ân lại là con gái của kẻ thù, dù Gia Cát Tung Hành không tri cứu, những người khác cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho nàng. Thạch Dật mày nhậm níu lại, trừng mắt nhìn Trình Duy Ân, tuy hắn không động thủ với đàn bà, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng là con gái của tên buôn người Trình Nhất Hoa, thì hắn liền một bụng đầy lửa thù hận. Diêu Quan vọng Nguyệt Tinh Giả, tuy không phải là do tay của Trình Nhất Hoa bán vào phòng thí nghiệm nhưng hắn cũng có hoàn cảnh giống vậy, từ Nhật Bản bị chuyển bán tới phòng thí nghiệm, cho nên hắn vô cùng hiểu cảm nhận của những người khác, nếu hắn tìm được lỗ rán chết đã bán hắn, nhất định sẽ đem những người đó toàn bộ xiết sạch. Trình Di Ân bị bọn họ năm người mới con mắt nhìn đến lo sợ bất an, nàng bước lùi từng bước sắc mặt có một chút tái nhợt, nàng không thể hiểu những người này vì sao lại đối địch với nàng như vậy. Chúng tôi là bắt đầu tất tin. Trình tiểu thư ạ, lần này đặc biệt vì bái phỏng cha cô mà tụ họp ở Hồng Kông đó. Đàn dẫn phim một đầu tóc nhuộm vàng chăm chọc nói, "Bái, bái phỏng cha tôi ư? Vì sao chứ?" Nó... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net